các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là đom đóm ở trong đêm tối ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái quá trình mà hòa tan mệnh đăng của thành đã bất ngờ phải dừng lại vì ở bên ngoài có cơn bão lửa nó gia tăng tốc độ lên rất là nhiều Thậm chí là có chui sâu xuống lòng đất thì cũng không tránh được tại vì dưới sâu dưới lòng đất nó cũng có dung nham nữa. Và cái bão lửa bên ngoài nó ảnh hưởng đến cả trong lòng đất. Và cuối cùng thì Hứa Thanh đã chạy đến cái khu vực mà lão giả nhân tộc chỉ định. Thì biết ông ta là người gọi là cứu vớt rất là nhiều nhân tộc ở trong cái khu mộ địa của cổ linh tộc. À, và nói chung là hai bên đã nhận được cái sự hữu nghị của nhau. Và Hứa Thanh lúc này cũng được kéo xuống cái tòa thành trì đấy và quen biết với một số người dân ở đó. À, đa phần bọn họ đều là tu sĩ có tu vi thấp và phàm nhân nữa vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau khi đám người rời đi Linh Nhi cầm lấy điểm tâm mà vui vẻ ăn sau đó nhìn qua hứa thanh ánh mắt của nàng đã biến thành hình trăng lưỡi liềm trong lòng tràn đầy tự hào hứa Thành ca ca của ta chính là người chính trực nhất rồi chắc không bởi vì tu vi của đối phương yếu ớt mà tự kiềm chế thân phận hắn làm người thật ấm áp mắt thấy linh nhi nhìn mình lom lom hứa thanh kinh ngạc sao thế linh nhi không có gì khuôn mặt nhỏ nhắn của linh nhi đỏ lên chạy tới bên người hứa thanh ôm lấy cánh tay hắn mà nói khẽ hứa thanh ca ca chúng ta ra ngoài đi dạo có được không hứa thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua sắc trời giờ phút này màn trời bên ngoài đang là buổi trưa vì vậy khẽ gật đầu cùng linh nhi ra khỏi phòng tản bộ trong tòa thành trì này Linh Nhi một đường tung tăng giống như một tiểu hài tử, nhảy nhót bên cạnh Hứa Thanh, mà bộ dáng đáng yêu của nàng cũng khiến cho cư dân trong tòa thành trì sau khi nhìn thấy đều nở nụ cười cả. Còn có một chút người lấy ra thức ăn của nhà mình để đưa tặng. Một đường đi tới, Linh Nhi vô cùng vui vẻ chào hỏi với tất cả mọi người, đồ ăn cũng là nhiều chết đi được. Nhìn có bộ dáng khờ cạo ngây ngô của Linh Nhi, Hứa Thanh nở nụ cười. Bọn họ đi tới đi lui, đi qua đầu đường, đi qua con phố Cho đến khi đi tới học đường Hôm nay chương trình học Bên trong học đường cũng là giảng giải về thảo mộc theo âm thanh chuyển ra Hứa thành dậm chân lại mà nhìn qua Học đường này rộng mở Tất cả hai tử trong thành trì đều có thể tới nghe giảng bài Người giảng giải về thảo mộc Là một nữ tử trung niên Nàng đã không còn nửa thân giới Phải ngồi trên một chiếc xe lăn Thân sắc hết sức nghiêm túc mà giảng giải Hai tử ở bốn phía Người nhỏ nhất chỉ khoảng 7-8 tuổi Lớn thì 13-14 đều lắng nghe rất nghiêm túc nhất là bên trong còn có một tiểu cô nương đôi mắt của nàng mở thật to vừa nghe vừa ghi chép lại hồn nhiên quên cả bản thân mình tiểu cô nương này chính là muội muội của thạch phán quy nhìn qua những hài tử đó mà hứa thanh nhớ tới cái thời mình còn ở trong doanh địa thập hoang giả, lúc đó hắn chỉ nhận được sự đồng ý của bách đại sư cũng mang theo nội tâm khát vọng học tập vô cùng nghiêm túc như thế này hắn nhìn một hồi sau đó nhẹ cất bước rời đi Thời gian lại trôi qua ban ngày, rồi lại trôi qua thêm nửa tháng. Thiên hỏa, quá không ba tháng, hứa thành ở tầng thứ nhất của mộ địa này một tháng, ở trong thành trì cũng là một tháng. Tính cách của hắn không thích náo nhiệt, cho nên phần lớn thời gian đều lặng lẽ đã tọa tu hành ở trong phòng. Nhưng mà Linh Nhi thì cứ không chịu ngồi yên, ngay từ đầu nàng vẫn năn nỉ hứa thành đi cùng với nàng. Nhưng sau khi dần dần quen thuộc với cư dân ở thành trì, nàng mỗi ngày đều chạy ra ngoài. Mặc dù không quá lo lắng là Linh Nhi sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng Hứa Thanh vẫn an bài lão tổ Kim Cương Tông đi theo bảo hộ. Và trình độ của Linh Nhi được hoàn nghênh ở trong cái thành trì này phải vượt xa Hứa Thanh. Nhất là nhờ thế tử của Thạch Phán Quỳ giới thiệu, nàng cũng đã nhận thức rất nhiều tỷ tỷ A-di. Những người này cũng rất yêu thích nàng, cũng đều hiếu kỳ về quan hệ giữa nàng và Hứa Thanh. Mỗi lần nhắc tới vấn đề đó, Linh Nhi đều thẹn thùng đỏ mặt. Vì vậy những tỷ tỷ và đám a di kia cũng bắt đầu riêng phần mình truyền thụ cho nàng một chút phương pháp. Có người thì nói cho nàng biết là phải học được cách nấu cơm. Muốn giữ được trái tim của một nam nhân thì trước tiên phải nắm chắc được dạ dày của hắn. Linh Nhi nghe vậy động tâm, cũng học tập rất chi là nghiêm túc. Còn có người nói cho nàng biết với tư cách là một nữ nhân thì không thể thiếu chuyện may may vá vá. Nam nhân của mình thì không thể mặc quần áo do người khác may vá. Vì vậy, Linh Nhi liền hạ quyết tâm. Nàng chuẩn bị về sau toàn bộ áo quần của hứa thanh ca ca, sẽ đều do mình may vá cứ như vậy sau khi linh nhi học được nấu cơm đến ngày thứ năm thì nhân sinh của hứa thanh lần đầu tiên phải ăn thử tay nghề của linh nhi nàng bận rộn hơn một canh giờ rốt cuộc đã làm cho hứa thanh được vài món thức ăn nhìn chỗ rau xào đen như mực kia hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt chờ mông lại mang theo vẻ lo lắng không yên của linh nhi hắn ăn, ăn thử một miếng từ từ nhai sau đó chậm rãi nuốt xuống sau một lúc mới đưa vào trong bụng hứa thanh ca ca thế, thế nào ăn được không linh nhi căng thẳng hứa thanh trầm mặc sau một lúc lâu thì nở nụ cười ăn rất ngon linh nhi lập tức vui vẻ vậy thì hứa thanh ca ca ăn nhiều một chút hứa thanh do dự cuối cùng cũng dáng ăn hết toàn bộ ngay lúc đang muốn đả tọa thì linh nhi lại hưng phấn mở miệng hứa thanh ca ca ngày mai ta lại tiếp tục hứa thanh trầm mặc mất mấy hơi rồi khẽ gật đầu mặt khác trong tòa thành trì này người được quan ngênh không chỉ là linh nhi sau khi lão tổ kim cương tông hóa hình cũng chậm chậm được mọi người nhận thức thậm chí người sau còn vượt qua người trước vượt qua cả linh nhi hết thể nguyên do là do lúc lão bảo hộ linh nhi đi ngang qua một chỗ kể chuyện xưa nghe người kể chuyện bên trong đằng thào thào bất tuyệt trong lòng lão liền hết sức khinh thường dứt khoát hóa hình nói ra một đoạn trong sách cổ mà mình đã được xem qua trên kênh của lão trần đối với mọi người trong tế nguyệt đại vực mà nói thì những thứ mà Lão Tổ Kim Cương Tông kể vốn đã cực kỳ mới lạ nhất là Lão Quảng Trân lẫn một chút việc đã phát sinh trên người hứa thanh vào trong câu chuyện xưa của mình kể từ đó câu chuyện càng thêm sinh động tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng xuất hiện ngay từ đầu thì người nghe đã không ít về sau thì lại càng ngày càng nhiều mà Lão Tổ Kim Cương Tông quanh năm run sợ bên cạnh hứa thanh đã rất lâu rồi không được mọi người truy cầu như vậy vì vậy nội tâm của Lão Ngứa ngáy như là bị cái gì cào cấu vào lúc mà linh nhi hăng hái đi học nấu cơm và may vá lão nhiều lần lén lút chạy ra ngoài kể chuyện ví dụ như lúc này lão đang an vị trong một cái trường đình chu vi vòng quanh phải có đến mấy trăm người nhìn qua mọi người lão tổ kim cương tông ho khan một tiếng rồi lạnh nhạt mở miệng lần trước kể tới đoạn mấy vạn pháp chu của thất huyết đồng đông loạt xuất phát bao vây nhân ngư đảo mà lão tổ của nhân ngư đảo thì cũng tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện người này tu luyện Mọi người ở xung quanh nghe như si như say, bởi vì giọng kể êm tai của Lão Tổ Kim Cương Tông, giọng nói trầm bổng du dương, rất dễ dàng làm cho người ta đắm chìm vào trong đó. Thậm chí đoan mộc tàng cũng ẩn thân giữa không trung vừa nghe vừa gật đầu. Cho đến khi hoàng hôn tới, tấm vải xanh trên màn trời trở nên ảm đạm, Lão Tổ Kim Cương Tông mới dừng lại, hò nhẹ một tiếng. Muốn biết tình tiết kế tiếp như thế nào, thì xin hạ hội phân giải. Ngày mai, giờ này, ta lại tiếp tục tới đề kể. Mọi người đang nghe tới thời khắc mấu chốt nghe vậy lập tức sốt ruột nhau nhau ồn ào. Ây ra, kẻ nốt cho xong cái đoạn này đi. Ngắn, ngắn quá đi, cầu chữ nữa. Đoạn trường quá cầu thả rồi, Buổi trưa hôm nay nói gì về cái gì vậy, tại sao ta lại không nhớ được chút gì thế này? Không được rồi, lại kể tiếp một đoạn đi chứ, sao có thể dừng lại chỗ này được? Lão Tổ Kim Cương Tông nghe vậy cười một cái. Lão Phù đã đọc qua cả vạn cuốn sách cổ và có rất nhiều phiên bản. cũng là chân thực diễn ra có những đoạn nhìn như bình thản nhân trên thực tế bên trong nó ẩn dấu huyền cơ mọi người không nên cứ chỉ lắng nghe mà phải tỉ mỉ thưởng thức và suy ngẫm mới có thể cảm thụ được hết từ vị trong đó nói xong ở trong tiếng cười vang bốn phía lão tổ kim cương tông ngâm nga khúc hát chắp tay sau đít mà rời đi tiếp tục bí mật bảo hộ linh nhi lão tổ kim cương tông và linh nhi thì đều có điểm đặc sắc của riêng mình ảnh tử cực kỳ hâm mộ Nó cũng muốn ra ngoài chơi nhưng lại không dám, mỗi ngày chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, trông ngóng nhìn qua hứa thanh đả tọa như một bức tượng gỗ. Nhưng mà hứa thanh bên này cũng có khách tới thăm, ngoại trừ thạch phán quy ra thì muội muội của y cũng chính là tiểu cô nương kia thì thoảng chạy tới. Mỗi lần tiểu cô nương tầm 11-12 tuổi này tới đều cầm cho hứa thanh một chút các loại thức ăn như khoai lang rồi nhu thuận để một bên, sau đó nhìn qua hứa thanh có chút cẩn trương không biết nên mở miệng như thế nào. cuối cùng nàng vẫn không có nói ra cho đến mấy lần sau rốt cuộc nàng mới nhìn không được mà hỏi một vấn đề tại ca ca người, người biết luyện dược không nàng nhớ kỹ là hôm ấy hứa thanh đưa cho tàu tử của mình mấy viên mìn đan dược hứa thanh nghe vậy gật đầu tiểu cô nương lập tức phấn khởi lấy ra một quyến vở hỏi một vấn đề về thảo mộc thất diệp thảo lại tên là khu dị thảo là linh thảo khoa thực vật đơn lẻ thuộc về hệ mộc toàn thảo thân cây lâu năm sống ở chỗ tránh nắng cùng với những cánh đồng ẩm ướt nơi nửa khuôn mặt thần linh trực diện nhìn vào thì lại không sinh trưởng hứa thành nói cho cô nàng biết tiểu cô nương sau khi nghe được lập tức ghi chép lại rồi hỏi vấn đề thứ hai đều là những tri thức thảo mộc mà nàng học được rất nhiều đều là những câu mà nàng đã hỏi qua lão sư nhưng không có được đáp án hứa thành nhẫn nại cẩn thận giảng giải và vấn đề của tiểu cô nương này cũng không ngừng một đạo lại một đạo Trong khi hứa thanh giảng giải cũng nhìn ra được sự cố chấp với năng lực ghi nhớ ưu tú của đối phương trên phương diện thảo mộc. Mà cái sau chính là căn bản chính để học tập thảo mộc. Mà cuộc vấn đáp này sau khi kéo dài khoảng hai canh giờ thì mới kết thúc. Không tới vài ngày tiểu cô nương lại tới, lần này mang thêm nhiều khoai lang hơn, cung kính để một bên lại bắt đầu hỏi. Hứa thanh nhìn khoai lang nở nụ cười rồi cẩn thận giảng giải. Cho đến khi hoảng hôn phủ xuống, tiểu cô nương thở phào vui vẻ trời đi. Chẳng qua là khi trời tối, ca ca của nàng, liền dắt nàng đến chỗ của hứa thanh quả mắng nàng một trận, là không nên quấy dày tiền bối. Nhìn người một nhà căng thẳng như vậy, hứa thanh vừa muốn mở miệng, nhưng chú ý tới vẻ mặt tiểu cô nương hiện lên một tia quật cường. Hắn suy nghĩ một chút cũng không nhiều lời mà chỉ gật đầu. Hứa thanh muốn nhìn một chút xem tiểu cô nương kia, còn có thể tiếp tục kiên trì tới đây hỏi nữa hay không? Mấy ngày sau, nàng lại lần nữa mò tới. Lần này nàng đã thay đổi phương pháp, Cẩn thận lấy ra một cây thảo dược tầm thường từ trong ngực, nhút nhát e lẹ mở miệng. Lão sư, đây chính là kim Hữu thảo mà người nói sau thần sắc hứa thanh cổ quái, đây chỉ là một cây tiểu thảo tầm thường. Hình như có chút quen quen, khi xưa hắn đã từng dùng cái phương pháp tương tự để lấy cớ tới hỏi bách đại sư trong lều vải. Vì vậy hứa thanh nhìn tiểu cô nương này một chút trong mắt lộ ra thâm ý, nói cho nàng biết về kim Hữu thảo và phương pháp nhận biết với những dược thảo cùng loại. Trong cuộc sống sau này, tựa hò cảm giác phương pháp này hữu hiệu, cho nên hầu như mỗi ngày tiểu cô nương đều tới, đều những cầm, cầm những cây dạ, dược thảo khác nhau cố ý tới hỏi. Mỗi một lần hứa thành đều giảng giải kinh tế tỉ mỉ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh, thiên hỏa quá không bên ngoài cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Dựa theo thời gian tính toán thì có lẽ nhiều nhất chỉ 10 ngày nữa, biển lửa sẽ quay về chỗ cũ. Lần thiên hỏa quá không tiếp theo, phải đợi mấy chục năm sau. Phải đi rồi. hứa thanh thì thảo nhìn căn phòng tản ra cảm giác bao phủ bát vương đã tìm thấy linh nhi đang học tập theo thuở cùng với một số a di cũng tìm được lão tổ kim cương tông đang thào thào bất tuyệt kể chuyện ở đình trường nhìn qua nhân tộc ở trong tòa thành trì này hứa thanh trầm mặc rất lâu chỉ có thể than nhẹ một tiếng người muốn đi rồi sao? giọng nói của đoan mộc Tảng vang vọng bên tai hứa thanh thân ảnh kia cũng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trong phòng mà nhìn hứa thanh hứa thanh khẽ gật đầu Đoan Mộc Tàng trầm mặc sau một lúc thì ngồi xuống. Rượu của ngươi thật không tệ. Hứa Thanh nở nụ cười lấy ra hơn phân nửa rượu mà mình chuẩn bị trong túi chữ vật đặt vào trong một cái túi chữ vật khác đưa cho Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng sau khi nhận lấy trên mặt nở ra nụ cười. Ông ta nhìn Hứa Thanh rồi bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng không có lấy không rượu của ngươi. Trước kia ta thấy người buồn bã trong thiên hỏa hải xác nhận là mượn nhà hỏa diễm trong đó để tu luyện một thuật pháp gì đó. Ta cho người mượn một cái bí bảo. Bảo vật này có thể tị hỏa trình độ nhất định, có thể làm cho ngươi trầm xuống chỗ càng sâu hơn trong nhàm thạch nóng chảy. Như thế sẽ không dễ bị hiển lộ ra ngoài, sẽ an toàn hơn không ít. Nói xong đoan mộc càng giơ tay phải, mở lòng bàn tay ra, trong đó có một con mắt màu nâu, tràn ngập tơ máu, hiện ra một chút quỷ dị, nhìn chằm chằm vào hứa thanh. ngay khi nhìn thấy con mắt kia, ánh mắt hứa thanh liền ngưng tụ lại, Linh Nhi ở bên cạnh cũng chừng mắt nhìn, nói chuyện mà nhích tới gần hứa thanh vài bước đoan mộc tàng nhìn linh nhi nhưng rất nhanh quay lại nhìn chằm chằm vào hứa thanh con mắt kia hiện ra tơ máu mổ nâu tỏa ra từng trận mục nát càng có luồng khí tức cành hồi lan tràn bao phủ toàn bộ căn phòng đồng thời bốn phía mơ hồ nghe thấy những tiếng gào thét thê lương vang lên đây là hứa thanh nhìn qua đoan mộc tàng năm đó khi mà lão phu tìm tới nơi đây đã thu được con mắt quỷ dị này Năng lực tích hỏa của nó rất kinh người, nhưng mà phải cần hàng phục nó mới được. Đối với người mà nói thì không có chỗ lắm, và lại lá gan của nó rất nhỏ. Người đe dọa vài lần thì nó sẽ không dám làm loạn đâu. Ta mượn lực lượng của nó đã từng thăm dò dưới nham thạch nóng chảy một phen. Ở dưới thiên hỏa hải vốn tràn đầy sự thần bí, cho nên nếu như người tu hành ở bên trong thì tốt nhất không nên xuống gần phạm vi ngàn trượng. Ở dưới ngàn trượng này có cấm chế của Hồng Nguyệt Thần điện bất kể kẻ nào cũng khó lòng mà xâm nhập. thậm chí ta còn thấy dị thú trong thiên hỏa hải vừa đến biên giới ngàn trượng thì đã bị cấm chế làm cho tan vỡ thân sắc của đoan mộc tảng ngưng trọng nói xong liền ném con mắt trong tay cho hứa thanh hứa thanh một hơi tiếp được sau đó con mắt này vẫn cứ gắt cao nhìn chằm chằm vắn như trước tràn ra vẻ tà dị kèm theo ác ý thân sắc hứa thanh như thường cầm trong tay vuốt vuốt đồng thời nhẹ giọng mở miệng tiền bối ở trong tế nguyệt đại vực này hồng nguyệt thần điện bố trí rất nhiều chỗ cấm chế giống như bên dưới thiên hỏa hải sau Đoan Mộc Tàng xuất ra một bình rượu cho hứa thanh, rồi ngồi xuống một bên uống một ngụm, thân sắc phức tạp cả gật đầu, đúng là không ít Đối với Tế Nguyệt Đại Vực mà nói thì Hồng Nguyệt Thần Điện là trí cao vô thượng ý chí của bọn họ sẽ quyết định sinh tử của chúng sinh, bất kỳ một tộc quần nào nếu như dám có chút bất kính thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm Hứa thanh như có điều suy nghĩ đối với Đoan Mộc Tàng tiếp tục hỏi thăm Tiền bối Văn bối muốn biết càng nhiều hơn về Hồng Nguyệt Thần Điện, không biết ngài có thể thuận tiện kể cho ta thêm một chút hay không. Đoan Mộc càng ngẩng đầu, đưa mắt đánh giá hứa thanh vài lần. Tiểu tử, trong tiếng Nguyệt Đại Vực này, Hồng Nguyệt Thần Điện tương tự như là Thần Linh vậy, không thể là không tôn trọng. Cho nền người chứa có đi trêu chọc bọn họ, nói cách khác bọn họ chẳng những có thể dễ dàng chám giết người, lại càng có biện pháp mà người đi hiến tế, khiến cho ngươi bị nguyền rủa, cuối cùng sẽ không thể rời khỏi đây được nữa. Đoan Mộc Tàng là người mặt lạnh mà tim nóng nhất là sau khi tiếp xúc ở trong khoảng thời gian này lấy lịch duyệt nhân sinh của mình lão nhìn ra rất nhiều thứ ấn tượng về hứa thanh cũng không ngừng cải biến cho nên mặc dù biểu cảm của lão là uy nghiêm nhưng trong lời nói lại mang theo vẻ nhắc nhở hứa thanh gật đầu hắn cũng biết đúng mực cũng hiểu rõ là dù mình có được tử nguyệt nhưng cũng không thể xem thường bất luận thứ gì thân thuộc có liên quan tới hồng nguyệt nhưng hắn biết nếu như đã đến đây rồi thì có một số thời điểm coi như cô muốn tránh, thì cũng không nhất định là có thể thuận lợi mà tránh đi được. Nhưng hiểu rõ một chút về Hồng Nguyệt Thần Điện cũng có thể, sẽ giúp khả năng tránh né tăng cao, cho nên hắn muốn hỏi chi tiết hơn một chút. Đoan Mộc Tàng nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút thì chậm rãi mở miệng. Ngươi biết nhiều hơn một chút cũng tốt, cũng tiện để cho ngươi hiểu rõ hơn về trình độ đáng sợ của Hồng Nguyệt Thần Điện ở đây. Hồng Nguyệt Thần Điện nó thay thế cho xích mẫu để chăn thả cả tế nguyệt đại vực, Cứ cách một đoạn thời gian, các tộc đều phải chủ động đưa lên tế phẩm. Còn đối với Hồng Nguyệt Thần Điện mà nói, thì bọn họ không quan tâm tới tộc quần tử vong, bởi vì mỗi một lần xích mẫu đến, thì hơn phân nửa sinh linh của toàn bộ tế nguyệt đại vực đều bị cắn nuốt. Cho nên, sứ mạng của Hồng Nguyệt Thần Điện là vào trước khi mà xích mẫu chưa đến, ở thời khắc thu thập thức ăn, dự trữ lại, rồi sau khi xích mẫu rời đi, bọn chúng sẽ lặp lại công việc bồi dưỡng các tộc, coi chúng nó giống như hoa màu vậy. chăm sóc từng cây từng gốc để chúng không ngừng sinh trưởng. Đoan Mộc Tàng ngữ khí bình tĩnh, dường như là đang kể chuyện xưa của người khác chứ không phải là số mệnh của chính mình. Hứa Thành lắng nghe một cách lặng lẽ. Linh Nhi ở một bên nhìn hai người uống rượu, suy nghĩ một chút rồi nó chạy tới phòng bếp, sắn tay áo lên chuẩn bị làm một bữa cơm thân mật cho hai người. Đây là do các tỷ tỷ, A Di dạy nàng. Lúc mà nam nhân mà uống rượu, thân là người nội trợ hiền thục thì phải đi làm vài món nhắm. Như vậy mới càng lộ vẻ hiền lương Hành động của Linh Nhi Khiến Hứa thanh nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua Muốn nói nhưng lại thôi Khiến thấy Linh Nhi hào hứng bừng bừng Thì cuối cùng không thể nói gì được Đoan Mộc Tàng mặc dù cũng thấy Nhưng mà loại chuyện nhỏ nhặt này Tự nhiên là Lão không để trong lòng Giờ khắc này Lão vừa uống rượu Vừa nói kỹ những điều mà Lão biết Về Hồng Nguyệt Thần Điện cho Hứa thanh nghe Đối với người địa phương mà nói Thì trình độ hiểu biết của họ Đối với Hồng Nguyệt Thần Điện chắc chắn hơn xa tình báo của vực ngoại cửa thành lắng nghe rất nghiêm túc cho đến một lát giọng nói khàn khàn của đoan mộc Tảng vang lên tính toán thời gian thì có lẽ hồng nguyệt thần điện cũng sắp đến sau khi ngươi rời khỏi nhìn thấy bọn họ từ xa nhớ phải cúi đầu bản thân bọn họ thì rất dễ phân biệt đó là một mảng đỏ thẫm bình thường mà nói chỉ cần không chủ động trêu chọc thì hồng nguyệt thần điện cũng không để ý tới các tộc cùng với tán tu Giống như con voi không thèm để ý con tiến vậy đoàn mộc tảng tự diễu cứ một bọn họ quan trọng Chỉ là các tộc có hoàn thành Đủ để chuẩn bị đối với tế phẩm hay không Cả không cách nào hoàn thành Tộc quần sẽ bị thêm vào cho đủ số Như hơn bốn mươi năm trước Bạch điển tộc sinh hoạt ở phía Bắc Không hoàn thành được yêu cầu của thần điện Vì vậy một vị thần sứ đã mang theo Một chút thần bọc phủ xuống Tu hoạch bảy thành nhân tộc Trong tộc đó cho đủ số Thần sứ có tu vi gì? Hứa Thành lại hỏi, cụ thể về số lượng thần sứ của Hồng Nguyệt Thần Điện có bao nhiêu? Người ngoài không biết. Bọn họ tộc quần khác nhau, tu vi đều là quy hư, mà thần bọc thì đã là linh tàng, về phần dưới linh tàng thì chính là thần nô. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, sau khi suy nghĩ một chút hắn liền mở miệng, vậy có thần tử hay không? Có. Trong mắt của đoan mộc tàng lộ ra vẻ kiêng kỵ, Hồng Nguyệt Thần Điện tồn tại một vị thần tử, nghe nói gã chính là thân thuộc chân chính của Hồng Nguyệt. Tu vi không rõ, mà thật ra đối với gã mà nói, tu vi đã không quan trọng yếu, quan trọng là gã nắm giữ được lực lượng của thần linh. Với cả gã có thể chỉ định cho người khác được miễn vận mệnh trở thành thức ăn, khiến cho chỉ có xích mẫu đến. Cho dù là phủ xuống thì người này cũng không bị cắn nuốt, đoan mộc tảng than nhạn. Chỉ riêng cái năng lực hạng nhất này đã có thể để cho vô số cường giả điên cuồng vì để thu được cái cơ hội miễn chết đó mà cam nguyện trả giá hết thảy. Cơ thành nhà vậy tới chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia sáng âm u khó có thể điều tra. Hắn không tiếp tục hỏi về Hồng Nguyệt nữa, mà hỏi tâm thực lực của hai tộc liên minh gần thiên hỏa hải. Dẫu sao hiện giờ thứ mắn phải trực tiếp đối mặt, chính là sự tìm kiếm của hai tộc đó. Hai tộc này có sáu vị linh tảng, bao gồm cả lão tổ. Về phần quy hư, đoan mộc tảng lắc đầu không có, bởi vì mùi vị của đại năng quy hư là ngon nhất. cho nên chỉ cần xuất hiện một người đều sẽ bị Hồng Nguyệt thần điện đánh dấu người có thể tưởng tượng đó là trái cây thời buổi trưởng thành tuy chưa có lập tức bị hái nhưng chắc khác nào là một món anh tươi ngon đã đưa lên thực đơn cho nên những linh tảng đại viên mãn trong tế nguyệt đại vực đều đang kiềm chế có thể không đột phá thì bọn họ chắc chắn không đột phá vào thực đơn thì chính là thập tử vô sinh không vào thực đơn thì nó không chừng có tỷ lệ nhất định là bảo vệ được một mạng dù xác suất này là cực thấp Nhưng vì để sống sót, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. hứa thành hiểu ra, lúc trước vẫn còn nghi ngờ là tại sao hai tộc này không có quy hư. Giờ phút này thì đã có đáp án. Đoan Mộc Tàng lại tiếp tục mở miệng. Về phần kính ảnh tộc và thiên diện tộc, thì là hai tiểu tộc quần không lớn mà thôi. Sáu người linh tảng ở trong đó thì có hai vị lão tổ chân chính, hội tụ tạo ra một tòa bí tảng nguyên vẹn. Những người khác như tên quốc sư kia, cũng chỉ đang trong quá trình quẩn dưỡng thiên đạo của bí tàng, chứ còn họ vẫn còn đang phải dưỡng đạo khải minh. Đối với linh tàng, hứa thanh thì không hiểu cho lắm. Cái này đối với hắn là quá mức xa xôi, cho nên hắn chưa từng hỏi qua sư tôn. giờ phút này cũng là lần đầu tiên hắn nghe được thuyết minh đối với linh tàng như vậy. Dưỡng đạo khải minh là gì? Hứa thanh lưu ý tới bốn cái chữ này. Đoan mộc tàng khẽ gật đầu, chỉ có đản sinh ra thiên đạo của chính mình, rồi dâng lên ngôi sao khải minh trong bí tàng của bản thân như vậy mới có thể biểu hiện ra lực lượng pháp tắc của bản thân mới coi như là hoàn hoàn hảo hảo có một tòa bí tàng thực sự trở thành cường giả linh tảng mà giai đoạn này thì vô cùng khó khăn tu luyện cùng với rất nhiều tài nguyên đều chỉ là một bộ phận cảm ngộ lực lượng pháp tắc sinh ra thiên đạo mới là trọng điểm cho nên tuyệt đại đa số linh tảng thực ra cũng phải ngừng lại ở giai đoạn này gọi là giai đoạn dưỡng đạo khải minh Đối với Nguyên Anh mà nói thì giai đoạn linh tàng đã được hoàn toàn bao phủ. Nhưng đối với người chân chính hoàn thành bí tàng đầu tiên mà nói, tu sĩ đang dưỡng đạo, đạo chưa thành, thì bọn họ còn không đẻ vào trong mắt. Nó giống như là trúc cơ trước và sau khi có mệnh hỏa vậy. Hai mắt của hứa thành ngưng tụ lại. Ta không biết là vực ngoại như thế nào, nhưng ở tế nguyệt đại vực, ở bên trong cả ngàn vị linh tàng, Chỉ có một hai người mới có thể thành công đản sinh ra thiên đạo và hoàn thành tòa bí tảng đầu tiên. Về phần những người khác thì đều ở lại trong giai đoạn dưỡng đạo, mà khi trọng thường lúc dưỡng đạo, bởi vì bí tảng vẫn chưa có hoàn toàn hình thành, cho nên một khi sụp xuống thì tu vi cũng sẽ rớt xuống. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đoan mộc tàng hắn nghĩ đến bí tảng sụp xuống hiện ra phía sau đối phương lúc ở trên thiên hỏa hải. Trường hợp của ta cũng chính là như vậy, cho nên ta cũng không rõ khoảng cách cường đại, và nhỏ yếu giữa giai đoạn dưỡng đạo khải minh và giai đoạn linh tàng Thú ý tới ánh mắt của hứa thanh đoan mộc tàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng hứa thanh khẽ gật đầu vừa muốn nói chuyện thì linh nhi đã bưng hai đĩa thức ăn đen xỉ chạy tới đặt ở trên bàn trước mặt hai người sau đó nàng với vẻ chờ mong nhìn hứa thanh và đoan mộc tàng trên mặt hứa thanh nở nụ cười cầm đũa gấp một cái đặt vào trong miệng nhai rồi từ từ chậm nuốt Sau đó trên mặt lộ ra ý tán thưởng, uống một hốp rượu. Đoan Mộc Tàng sững sở đưa mắt nhìn đứa thức ăn đen xì, lại nhìn biểu cảm tán thưởng của Hứa Thanh một chút. Sau cùng, nhìn Linh Nhi, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Vì vậy, Đoan Mộc Tàng cũng ăn một miếng. Biểu cảm như thường, thời gian trôi qua liền nút xuống uống một hốp rượu, rồi liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng liếc mắt nhìn Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng lộ ra biểu cảm không phục, tán thưởng Linh Nhi, không tồi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, hứa thanh lại nở nụ cười tiếp tục ăn, mà đoan mộc tàng thấy vậy ho khan một tiếng. Ta còn có một lô đan dược cần phải đi xem, ta đi trước đây. Nói xong, lão nhóng cái đứng dậy thân ảnh mơ hồ rồi tan biến. Ăn ngon như vậy sau ta cũng nếm thử. Linh Nhi phấn khởi vừa muốn ăn, hứa thanh đã gấp luôn miếng cuối cùng bỏ vào trong miệng. Linh Nhi thỏa mãn nhìn thấy hứa thanh muốn đi đả tọa, nàng chạy qua một bên lấy ra quần áo đang làm được một nửa, tiếp tục may vá. Đây là tri thức mà nàng học được từ chỗ đám tỷ tỷ và A-di. Nhất định phải để chớ thanh ca ca, mặc quần áo mà ta may. Nghĩ tới cảnh tượng tương lai mà trong lòng Linh Nhi vui sướng, càng lúc càng nghiêm túc. Cứ như vậy thì mười ngày cuối cùng thoáng cái là qua. Có lẽ là gần đến thời điểm ly biệt cho nên lão tổ Kim Cương Tông cũng không gián đoạn nữa, đẩy nhanh tốc độ kể chuyện, rốt cuộc vào trước khi thiên hỏa tiêu tán, nguyên vẹn, kết thúc một giai đoạn của một câu chuyện xưa. mà Linh Nhi mặc dù hồn nhiên vô lo, thì cũng chậm rãi cảm nhận được ly biệt, trong lòng nàng dâng lên cảm giác lưu luyến. Hơn hai tháng tiếp xúc, nàng đã sinh ra một chút cảm tình đối với nơi đây, vì vậy mà để lại rất nhiều đan dược của bản thân. Tiểu cô nương bên đó cũng đồng dạng không nỡ rời bỏ hứa thanh. số lần tới càng nhiều, cho đến ngày thứ ba trước khi đi, hứa thanh gọi lại tiểu cô nương đang cáo tử, chuẩn bị rời đi. Tán nhạn, người ngồi đối diện với ta. Hứa thanh ôn hòa mở miệng Phán Nhạn chính là tên của tiểu cô nương này. Vâng, lão sư, tiểu cô nương rất tín nhiệm đối với Hứa Thành, liền trực tiếp ngồi trước mặt hắn. Hứa Thành giơ tay lên đặt vào mi tâm của tiểu cô nương, không nên phản kháng. Tiểu cô nương nghe vậy dứt khoát nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, Hứa Thành âm thầm lắc đầu có chút tiếc nuối. Hắn muốn thử một chút xem mình có biện pháp nào hóa giải nguyên rủa của hồng nguyệt trong cơ thể đối phương hay không, cũng muốn nghiên cứu nguyên lý nguyên rủa này một chút. Nhưng mà đáng tiếc nguyên rủa này nó đến từ huyết mạch Lấy năng lực hiện ra của hứa thanh Không cách nào cởi bỏ Hắn cần phải nghiên cứu và thực nghiệm càng nhiều hơn Thì mới có thể suy xét Nhưng mà thực nghiệm như vậy thì nhất định là máu tanh Cần phải phân giải đào móc Từng tấc máu thịt để mà kiểm nghiệm Và cũng cần lấy nhân tộc ra để thử nghiệm Hứa thanh sẽ không muốn làm như vậy hắn nhạn Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng Tiểu cô nương vội vàng mở mắt ra Mấy ngày nữa ta sẽ phải rời đi Đầu cô nương trầm mặc vành mắt có chút đỏ lên cúi đầu không nói nàng sớm đã biết là sẽ có ngày hôm nay trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng nhưng khoảnh khắc khi lời của hứa thanh chuẩn đến trong lòng nàng vẫn run lên nhìn nàng mà trong đầu hứa thanh hiện ra sự cố gắng và nghiêm túc của đối phương trong vòng hai tháng này kia khát vọng đổi lấy tri thức ấy khiến cho hứa thanh rất quen thuộc hồi lâu sau hắn đưa ra một quyết định lấy một cuốn dược điển từ trong túi chữ vật ra Nhẹ nhàng vút ve vải cái, hứa thanh nhớ tới bách đại sư, sau đó đưa cho tiểu cô nương. Đây là đồ lão sư của ta để lại cho ta, hôm nay ta tặng lại cho ngươi. Tiểu cô nương run rẩy bàn tay nhỏ bé tiếp nhận dùng sức ôm vào trong ngực. Lúc nhìn hứa thanh, trong mắt mang theo vẻ nồng đậm không muốn, muốn nói lại thôi, nhưng mà nàng biết rõ, lão sư và mình là người của hai thế giới, cho nên thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều hóa thành một cái dập đầu. Nàng quay về phía hứa thanh, dập đầu chín cái hứa thanh thản nhiên nhận lấy sau đó dặn dò một phen cuốn dược điển này về sau ngươi phải cố gắng học tập cho thật giỏi trở về đi về sau thì không cần tới nữa tiểu cô nương lặng lẽ đứng dậy thân ảnh gầy nhỏ cô đơn đi tới cửa đứng ở đó nàng quay đầu một lần nữa nhìn hứa thanh nước mắt lã trã nhìn không được mà chảy xuống lão sư ta còn có thể thấy ngài nữa không hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua tiểu cô nương mới 11-12 tuổi trước mắt hắn lý giải suy nghĩ của đối phương bởi vì một màn cùng loại cũng đã từng phát sinh trên người hắn vì vậy trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn hòa khẽ khẽ gật đầu thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa đến nay chỉ cần không chết cuối cùng sẽ gặp lại nhau ta hy vọng ngày gặp lại thì người đã trưởng thành tiểu cô nương nhớ kỹ những lời này một mực ghi tạc trong lòng nàng hít sâu cúi đầu về phía hơ thanh rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng đó. đi trong màn đêm, tâm tình của nàng xa xút, ôm chặt cuốn dược điển trong ngực như ôm hy vọng. trong miệng thì lẩm bẩm, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Hứa Thanh nhìn theo bóng lưng tiểu cô nương, hắn lại nghĩ tới Bách Đại sư, nghĩ tới chính mình lúc trước. Lão sư, ta đã thu một người đệ tử để dạy về thảo mộc. nàng tên là Thạch Phán Nhạn, nàng rất là lỗ lực học tập. Hứa Thanh khẽ lẩm bẩm trong lòng, hai mắt nhắm nghiền lại. Mà thiên hạ thì không có bữa tiệc nào không tàn. Theo thiên hạ, ở bên ngoài trở về, ba ngày sau, Hứa Thành dẫn theo Linh Nhi, rời khỏi tòa thành, giống như đom đóm ở trong cái thế giới hắc ám này. Trước khi đi, Linh Nhi tới ôm những tỷ tỷ và A-di kia mà khóc nức lên. Ở bên người lão tổ Kim Cương Tông cũng vây quanh rất nhiều những người Nga kể chuyện, từng người đều trầm mặc, lộ ra vẻ không muốn nồng đậm. Đoan Mộc Tàng đứng bên cạnh Hứa Thành, nhìn qua hết thảy, từ đáy lỏng lão than nhạc. Hứa Thanh thì ngẩng đầu nhìn về phía đám người, hắn nhìn thấy Thạch Phán Quy mang theo Thê Tử và muội muội đứng từ xa bái biệt mình. Tiểu cô Nương cúi đầu, giống như không muốn để Hứa Thanh nhìn thấy nước mắt, thân thể run lên. Nhìn qua hết thảy, Hứa Thanh trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng mở miệng: "Tiền bối, đưa ta ra ngoài đi." Nói xong, Hứa Thanh quay người đi về phía xa, rời khỏi thành trì, rời khỏi phần mộ. Linh Nhi cũng kết thúc quá hình, lại chui vào trong cổ áo của Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông cũng trở về xương cá, tâm tỉnh có chút phiền muộn. Sau khi tới đường hầm, ứa thành không chỉ để rượu lại, mà còn đưa phân nửa linh thạch đan dược và một số pháp khí trong túi chữ vật để lại cho đoan mộc tàng. Hai người nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu có sự chúc phúc đối phương. Sau đó một người thì lại quay vào đường hầm, còn một người thì bay lên bầu trời. Trên màn trời đã không còn hỏa diễm, trở về dáng vẻ u ám trước kia, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa, ngập trời ở thiên hòa hải phía xa. mặt đất là một mảnh khô héo ngọn núi càng trở nên bất quy tắc nhăn nhăn nhúm nhúm chất trồng cùng một chỗ không có bất kỳ cây cỏ nào có thể sống sót toàn bộ thế giới cũng là một mảnh khô héo cũng tràn ngập dư nhiệt cứa thanh vọt lên trời chậm rãi đẻ xuống cái suy nghĩ ly biệt trong nội tâm hắn đã quen với sự chia ly từ nhỏ đến lớn đều là như vậy nhưng mà có một số việc cho dù đã quen thì vẫn tạo thành gợn sóng chỉ là dần lớn lên nó được che giấu càng sâu Mấy ngày sau, hứa thanh nhìn thấy thiên hỏa hải, mảnh biển lửa kia cũng không có bất kỳ biến hóa nào so với ngày thường, Nham thạch nóng trọng, nóng bỏng, thỉnh thoảng là có bong bóng ký nở rộ. Vậy trên thiên hỏa hải, hứa thanh không thấy bất luận thân ảnh nào. Đối với tù sĩ của tộc quần gần đây mà nói, thiên hỏa vừa kết thúc thì chuyện thứ nhất bọn họ phải làm. Đó là tham dự xây dựng lại tộc quần Cho nên người sớm đến thiên hỏa hải như hứa thanh sẽ vô cùng ít ỏi Trên thiên hỏa hải trống rỗng hứa thanh một đường lao nhanh Dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn Nhưng hắn vẫn cẩn thận Muốn đi tới chỗ hẻo lánh hơn, xa hơn Sau đó lại bắt đầu luyện hóa mệnh đăng Cứ như vậy trôi qua 7 ngày Lúc này hứa thanh đã hoàn toàn xâm nhập vào thiên hỏa hải Và hoàng hôn của ngày thứ bảy hắn đã thấy ánh sáng đỏ Đầu nguồn ánh sáng là một trái tim rất lớn đang đập, truyền giữa âm thanh thỉnh thịch, vàng khắp cả thiên địa, hình thành uy áp kinh người, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Ở trên trái tim cực lớn này có xây dựng một tòa cung điện màu đỏ, với tạo hình phong cách cổ xưa, tràn ngập huyết ý, đồng thời còn có nồng đậm thần lực của xích mẫu dâng lên ở bên trong. Mà bắt mắt nhất chính là pho tượng dựng đứng ở trước cung điện, pho tượng này quỳ ở đó, hai tay che mắt, thất khiếu chảy máu. Về phần bốn phía của trái tim thì trôi nổi lơ lửng, hơn mười khối thiên thạch lớn nhỏ không đồng nhau. Màu sắc vốn là màu đen, nhưng bởi vì có máu tươi bao phủ đã biến thành đỏ tía. Trên mỗi một viên thiên thạch đều có một vị tù sĩ khoanh chân ngồi, các tộc đều có. Bọn họ không hề nhúc nhích, giơ hai tay cha mắt, toàn thân chảy xuôi máu tươi, lan tràn xuống thiên thạch. Không có người nào nói chuyện cả, duy chỉ có âm thanh tim đập là khuếch tán theo huyết quang, thay thế hết thảy cho ngôn ngữ. Hồng Nguyệt Thần điện Hứa thanh từ xa nhìn thấy thân thể lập tức trầm xuống, chìm vào nham thạch nóng chảy, hai mắt nhau lại. Để mà quan sát, Trái tim cực lớn trên màn trời dần trôi tới, mang theo thiên thạch ở bốn phía, bỏ qua hết thảy, bay qua thiên hỏa hải, không rõ mục đích. Ở trong tiếng nguyệt đại vực thì bọn họ chính là thần linh. Bất luận là tộc quần nào nhìn thấy, hoặc là cúng bái, hoặc là né tránh, chứ không có kẻ nào dám ngăn trở. Một lát sau khi chúng nó đã đi xa, khứa thanh mới từ nham thạch nóng chảy lộ cái đầu nhìn về phương xa hồi lâu sau hắn lại đi về phía trước lại trôi qua ba ngày rốt cuộc khứa thanh đã chọn được một khu vực sau khi quyết định luyện hóa ở đây hắn lấy ra con mắt mà đoan mộc càng cấp cho con mắt kia cũng chừng mắt nhìn hắn không để tâm chút nào khứa thanh không nói chuyện hắn nghĩ đến việc là phải hàng phục nó mà đoan mộc càng đã nói vì để phòng ngừa vạn nhất cho nên hắn đã kêu ảnh tử thử một chút ảnh tử lập tức quyển hóa ra bốn phía quanh Hình thành một tấm màn đen Cuối cùng trôi nổi giữa không trung Tinh thần lóe lên ở trong đó đồng loạt trợn to Hóa thành vô số con mắt Gắt gao nhìn chầm chầm vào con mắt trong tay hứa thanh Con mắt kia nhìn thấy nhiều con mắt như vậy Rõ ràng là run lên Gần sắc của hứa thanh thì lạnh lùng quẳng Nó về phía tấm màn đen Người cầu thông với nó một chút Tất cả con mắt trong tấm màn đen lập tức nháy động Sau khi chuyển ra chấn động Bằng thần niệm tà ác Bao phủ con mắt kia vào bên trong sau một lúc khi phun ra con mắt kia rõ ràng uể oải và lạnh run tràn ra ý sợ hãi hứa thanh nhìn thoáng qua lại hô lão tổ kim cương tông lên lấy xương quá xoa lên con mắt sau khi cọ một cái lão tổ kim cương tông cười giữ tận một tiếng con mắt kia càng không ngừng run rẩy cuối cùng hứa thanh cầm lấy nó tiến vào nham thạch nóng chảy tơ máu mổ nâu trên con mắt lập tức nhu thuận khuếch tán ra bao phủ bốn phía ngăn cách nhiệt độ cho hứa thanh Nó ở trước mặt Ảnh Tử và lão tổ Kim Cương Tông, mặc dù lộ ra vẻ sợ hãi, bộ dạng rất chi lẻ yếu đuối, nhưng ở dưới biển lửa này lại có thể hóa giải nhiệt độ mà ngay cả Hứa Thành cũng không thể thừa nhận, điểm này thật là kỳ dị. Đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc đã được thể hiện rất rõ trên con mắt. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, mượn nhờ lực lượng của con mắt để tiếp tục chìm xuống. Về phần Ảnh Tử, đề phòng con mắt này đột nhiên có xuất hiện ý đồ xấu, cho nên Hứa Thành không có thu hồi. Cứ như vậy khi chìm đến độ sâu khoảng trăm trượng thì hứa thanh ngưng lại quanh chân đả tọa, sau đó hút một tia hỏa diễm không bị cách ly ở bên ngoài. Chỉ một tia liền để hứa thanh có một loại cảm giác sinh mệnh của mình có nguy cơ bị đốt diệt, cũng may số lượng ít, thủy tinh màu tím nhanh chóng thôn phẹ. Sau đó là ánh sáng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước, chiếu vào thức hải của hứa thanh, bắn thẳng vào mệnh đăng, tàn tiền lục thần đăng. Sau một khắc thì chiếc đèn bắt đầu bị hòa tan, tốc độ rõ ràng vượt hơn lúc trước rất nhiều Hứa Thành thấy vậy, động tâm phấn chấn hết sức chăm chú, đồng thời ảnh tử cũng vô cùng ra sức, nhìn chăm chăm vào con mắt, liên tục tràn ra thần niệm đói khát để uy hiếp. Con mắt hoảng sợ, cố gắng hóa giải nhiệt độ ở dưới nham thạch này. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau thì tản tiền lục thần đăng của hứa Thành đã hoàn toàn bị hòa tan. Theo thức hải bốc lên, vòng xoáy ngàn trượng lan tràn ở dưới, nham thạch nóng chảy, Trước mệnh đăng nhật quỹ thứ tư đã xuất hiện. Cái châm bên trong di động với thời gian khác biệt, tràn ra ở trong cơ thể hứa thanh, ảnh hưởng tới bên ngoài. Thì là lúc này dưới đáy nham thạch thâu tới cả trăm trượng, mặc dù chấn động nơi đây là không nhỏ, nhưng so với mặt ngoài của nham thạch nóng chảy thì cũng chỉ dậy lên chút gợn sóng, hơn nữa vị trí này vắng vẻ, chống trải cho nên không khiến bất luận kẻ nào chú ý. Cho đến khi lại trôi qua ba ngày, à bảy ngày, hứa thanh mở mắt ra, bốn phía lần nữa hình thành vòng xoáy ngàn trượng, Ở trong thức hải quán thì chiếc mệnh đăng nhật quỹ thứ năm cũng đã hoàn toàn hình thành. Một cỗ chấn động kinh khủng theo chiếc mệnh đăng nhật quỹ thứ năm xuất hiện cũng bốc lên từ trên người của hứa thanh. năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ, bóng mờ kim đồng hồ đang chuyển động, thời gian phân biệt cách bảy canh giờ, riêng phần mình khác nhau. Nhìn chúng nó, hứa thanh lâm vào trầm tư, cho đến sau mấy canh giờ, một khắc khi bóng mờ kim đồng hồ của chiếc mệnh đăng nhật quỹ xuất hiện sớm nhất rơi vào buổi trưa, ngọn đèn của nó dừng chuyển động. Kim đồng hồ cũng không di động nữa. Một cỗ cảm giác sáng tỏ hiện ra trong tim của Hứa Thanh. Tiếp theo có lẽ là bốn chiếc mệnh đăng khác cũng sẽ lần lượt dừng lại vào buổi trưa, mà khi thời gian của chúng nó nhất trí thì sẽ có năng lực đặc thù hiện ra. Năng lực đặc thù này là gì Hứa Thanh chưa thể biết, nhưng hắn dựa vào cảm ứng trong cõi tối tâm mà biết được, đây sẽ là một lần đại bộc phát lực lượng của Nhật Quỹ. Không mất quá lâu thì cả bốn chiếc mệnh đăng khác đều có thể lần lượt dừng lại, Bởi vì giữa mệnh đăng cách lẫn nhau bảy canh giờ, cho nên thời gian chúng nó dừng lại, trình tự cũng sẽ khác biệt nhau. Trong lòng hứa thanh trở mong, đợi thời gian mệnh đăng trôi qua, hắn ngược dòng đi lên trong nham thạch nóng chảy, sau khi đạt tới chiều sâu một trượng, trong mắt hứa thanh lộ ra tinh mang. Đối với hắn mà nói chỗ tốt của nham thạch nóng chảy dày đặc, ngoại trừ có thể để cho thủy tinh màu tím, tràn ra tia sáng để hỏa tan mệnh đăng thì còn có một thứ, đó là để cho kim ô luyện vạn linh quán tấn cấp. Đây là phán đoán của hứa thành nhưng chưa chứng minh là đúng Thế nhưng hắn cảm thấy kim ô luyện vạn linh của mình Nếu như có thể dung hợp với di hải mặt trời Như vậy xét từ mặt bản chất biển lửa này Có lẽ sẽ có sự trợ giúp Kim ô luyện vạn linh theo việc nó hóa thành nguyên ô Anh Nguyên Anh đã tấn thăng lên trình độ tam giai Hứa thanh suy ngẫm trong lòng Sau đó mi tâm chản ra tia sáng Nguyên Anh kim ô lập tức bay ra Ngay từ đầu thì vẫn là thân thể Nguyên Anh Nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền biến hóa trở thành thân thể kim ô, vờn quanh hứa thanh, truyền ra từng trận tiếng hí vang vọng trong linh hồn. Tiếp theo kim ô mở miệng khẽ hấp về phía nham thạch nóng chảy ở bốn phía. Một mảnh lực lượng, cuồng nhiệt bay thẳng vào miệng kim ô. Sau khi tràn vào, thân thể kim ô chấn động, ánh mắt nhào lại, họa diễm toàn thân phóng đại ra. Sau khi tiêu hóa một chút, toàn thân kim ô giang lên, càng phát ra tiếng hít cường liệt hơn, nó không ngừng bay múa bốn phía quanh hứa thanh. sau đó lại một lần chui rúc vào trong nham thạch nóng chảy hứa thanh tâm thần nhảy dựng lên lập tức chú ý sau một lát mới nhẹ nhàng thở ra kim ô vốn có linh sau khi luyện hóa thành nguyên anh linh tính càng đậm nhất là nó còn giao hòa với tâm thần hứa thanh cho nên hứa thanh rõ ràng có thể cảm thụ được hết thảy của kim ô giờ phút này nó ở trong nham thạch nóng chảy khoảng một trượng không ngừng thôn vẹn, khí thức trên người dần dần mạnh hơn những cái đuôi mới lần lượt xuất hiện một lúc lâu sau Khi mà chiếc mệnh đăng nhật quỹ thứ hai của hứa thanh dừng lại, thì tới buổi trưa, thì đuôi của kim mô từ 100 tạt tới 130. Hứa thanh phấn khởi, điều khiển kim mô tiếp tục thôn phẹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh cái mệnh đăng thứ ba cũng dừng lại ở giữa trưa, cho đến mấy canh giờ sau thì hai cái khác cũng lần lượt dừng lại. Mà sau khi toàn bộ mệnh đăng đều dừng lại, hứa thanh ở dưới nham thạch nóng chảy, thân thể chấn động. Trong một cái chớp mắt này, trong mắt quán xuất hiện sự hoảng hốt, Trong khoảnh khắc tiêu hoàng hốt này tan biến trong mắt hứa thanh lại lộ ra sự kỳ dị hắn có thể cảm giác được là trong năm chiếc mệnh đang nhật quỹ ẩn chứa một loại năng lực nào đó thì cần chính mình tâm niệm vừa động là có thể triển khai nhưng cụ thể lực lượng này rốt cuộc là gì hắn lại không cảm thụ ra được thử một chút xem thế nào hứa thanh nhào mắt dừng thân thể lại quanh chân trong nham thạch nóng chảy tập tâm niệm dâng lên cả năm chiếc mệnh đang nhật quỹ trong thức hải lập tức vù vù biến ảo ra bốn phía quanh hứa thanh đưa mắt nhìn tới cả năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ này lấy hứa thanh làm trung tâm vờn quanh bên người hắn tựa như cánh hoa màu tím cuống tụt vây hứa thanh ở bên trong ánh sáng lập lòe rực rỡ chản ra đồng thời trên đỉnh đầu hứa thanh cũng trồi lơ lửng năm ngọn đèn giống như mặt trời sắp đặt thành hình ngũ giác nhật quỹ làm phụ xích dương thành sau giờ khắc này hứa thanh trở nên vô cùng trói mắt khí thế như cầu vồng cộng thêm với lực lượng thời gian tàn mắt ra từ trong năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ tràn vào cơ thể hứa thành lập tức khiến trên người hắn tràn ra một cỗ cảm giác thần bí cả người trở nên mơ hồ tựa như phủ xuống từ trong dòng sông thời gian quá trình này chỉ diễn ra trong một chớp mắt rồi bỗng nhiên tan biến nhật quỹ ảm đạm đi giống như đã phóng thích ra toàn bộ lực lượng khó còn có sức nữa cùng với xích dương cũng quay về cơ thể hứa thành chiếc mệnh đăng thứ nhất lại bắt đầu chuyển động tiếp tục tính toán thời gian Bốn chiếc mệnh đăng còn lại thì bất động. Hứa thanh sửng sốt một chút nhìn quanh, rồi lại cảm thụ bản thân một chút. Hắn không phát giác được có cái gì khác biệt vậy. Là thế nào nhỉ? Hứa thanh nhíu mày nhớ lại hồi lâu, mà vẫn không tìm ra năng lực cụ thể của nhật quỹ vừa mới bộc phát. Việc này khiến hứa thanh rất nghi ngờ, rất khoát là đó tiếp tục chịu đợi. Cứ như vậy, bảy canh giờ sau, trước mệnh đăng thứ hai cũng bắt đầu tính thời gian. Tiếp theo đồng dạng cách nhau khoảng bảy canh giờ, Những chiếc mệnh đăng khác lại hoạt động cho đến khi cái thứ năm cũng chuyển động cái thứ nhất quán lại dừng lại vào buổi trưa. Quá trình này là 35 canh giờ, không sai biệt lắm nó rơi vào tầm khoảng xít xoát 3 ngày cửa thành lặng lẽ tính toán cho đến khi lại trôi qua 12 canh giờ theo những cái mệnh đăng khác lần lượt dừng lại, tất cả mệnh đăng lại quy về buổi trưa, toàn bộ bất động cái loại ký tức muốn bộc phát kia lại hiện ra. 4 ngày là một điểm tuần hoàn. Lần tức lần trước triển khai nhưng không có quá rõ ràng chẳng lẽ là bởi vì ta đang ở trong nham thạch nóng chảy sao hứa thanh suy tư một chút sau đó đưa mắt nhìn kim ô đang ngụp lặn ở xa xa cái đuôi đã mọc tới hơn 200 cái khoảnh khắc thu hồi ánh mắt thân thể ăn nhoáng lên bay ra khỏi nham thạch nóng chảy cho đến khi lên trên mặt đất chớp mắt khi đứng giữa không trung hứa thanh không trần chờ. cả năm trước mệnh đang nhật quỹ trong cơ thể đồng loạt mở ra cả năm ngọn đèn mặt trời vờn quanh ở phía trên lực lượng nhật quỹ lập tức bộc phát trong chốc lát thôi Hứa Thanh liền cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa xung quanh hắn tràn ngập nham thạch nóng chảy còn thân thể hắn lại quay trở về trong nham thạch nóng chảy một màn này để cho tâm thần Hứa Thanh chấn động trong mắt lộ ra không cách nào tin được hắn quay đầu nhìn bốn phía phát hiện mình đích đích xác xác đã quay trở lại trong nham thạch nóng chảy nhưng trước đó ta rõ ràng đứng giữa không trung tâm thần Hứa Thanh giới lên sóng lớn sau khi cẩn thận suy tư hắn đã nghĩ tới một loại khả năng Chẳng lẽ là đảo ngược thời gian? Cái suy đoán này khiến nội tâm của hứa thanh dâng lên vô tận gợn sóng. Hắn cần nhắc độ cao, chỗ của mình, và bắt trước hành động kỳ trước, dùng tốc độ tương tự để bay ra. Sau khi bay lên không trung thì thời gian chính xác là khoảng 7 hơi thở. Là quay lại thời điểm trước khoảng 7 hơi thở sau. Về phần lần đầu tiên là bởi vì ta cứ khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, cho nên mới không biết là chuyện gì xảy ra. Trong mắt của hứa thanh lộ ra kỳ mang, Nhưng hắn vẫn không phải là quá xác định, cần phải tiếp tục thử nghiệm thêm. Vì vậy, hắn lại tiếp tục trở lại dưới nham thạch nóng chảy. Theo Kim Ô Thôn Phẹ, lại là 8 ngày trôi qua. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ bằng cách like, bằng cách share clip giúp mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều.